tử tiêu đạo huynh, hắn đang bế quan đây này. giang nam nhẹ giọng cười nói, cũng không lâu lắm, tôn nguyệt chân nhân cùng rất nhiều tử tiêu tiên cung chân tiên tử trong đạo quả phục sinh, lạnh lùng nói, trong tử tiêu tiên cung loạn thành một bầy, có tiên nhân xâm nhập lôi hải, đi săn giết đầu ấu sao long kia. Có thì thúc sụp đại trận Ý đồ chặn đường Giang Nam Thậm chí đem Giang Nam chấn xếp trong đại trận Tôn Nguyệt đảo nhân vội vàng sông ra phục sinh chi địa Sai người tiến đến thông chi cổn đảo nhân Mình thì cùng chư tiên trung một chỗ thúc sụp đại trận thủ hộ tiên cung Lạnh lùng nói Đại trận tử tiêu tiên cung ta Coi như là tiên vương tiên quân cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ có thể đình trệ trong này. Nếu không sao có thể gọi tiên thiên lôi hải tiên vực. Bên trong tiên vực, vô số trận kỳ tiên sơn hiện ra. Từng tòa tiên trận tách ra uy năng. Khủng bố vô cùng. Đem tiên thiên lôi hải tiên vực chế tạo thành thùng sắt giang sơn. Khắp nơi sát cơ Khắp nơi trên đất tuyệt cảnh Chỉ có người trong tiên cung mới có thể ở chỗ này xuyên thẳng qua Những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ Hang ổ của tử tiêu tiên vương Trải qua 800 triệu năm bố trí Lại có tử tiêu tiên vương vị thần đảo đảo tổ này Tại đây đã bị chế tạo thành địa phương an toàn nhất ngoại trừ hai cung gia. Tôn Nguyệt Đạo Nhân nói coi như là tiên quân cũng không cách nào phá vỡ đại trận thủ hộ tiên cung. Tuy có chút khoa trương Nhưng tòa đại trận này hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản tiên quân một đoạn thời gian rất dài. Nếu tiên quân xa vào trong đại trận cũng sẽ bị vây khốn rất lâu cái này là tiền vốn của bác tiên cung. Nhưng mà. Vượt qua tôn nguyệt chân nhân đoán trước chính là. Từng tòa đại trận uy lực kinh người này căn bản không có thể ngăn cản bước chân của Giang Nam. Giang Nam cất bước mà đi. Đỉnh đầu một đảo sông lớn bay ra. Hóa thành một cái chén bể. Chén bể không ngừng chuyển động. Thôn phệ sát cơ của từng tòa trận pháp. Những sát trận này uy năng điệp ra, thậm chí có thể chống đỡ được tiên vương tiên quân. Nhưng giờ phút này tất cả trận pháp oanh ra uy năng vậy mà không thể dung chuyển cái chén bể này mảy may. Thậm chí những trận pháp này vận chuyển bộc phát ra uy năng, hết thảy bị cái chén bể này thôn phệ. Ở trong chén bể hóa trở lại thành tiên khí tiên dịch như cũ Giang Nam một đường sông đến Cơ hồ không có gặp được chút chống cử hữu lực nào Chén bể treo cao Hắn liền dựng ở thế bất bại Thẳng xâm nhập chỗ sâu nhất trong tiên cung Tử tiêu tiên cung sớm đã đại loạn Vô số tiên nhân chạy trốn mọi nơi Cũng có chân tiên can đảm giết ra. Ở trong trận pháp xuyên thẳng qua. Ngăn cản Giang Nam. Nhưng đều không ngoại lệ bị một kiếm chém giết. Tôn Nguyệt chân nhân vạn phần lo lắng. Tự mình tiến lên ngăn cản. Sau một lúc lâu. Hắn lại từ trong đảo quả phục sinh. Đã tức giận. Lại là nhục chí Lúc trước. Hắn cùng với cường giả bát tiên cung chung một chỗ đuổi giết Giang Nam. Là uy phong bá đạo bực nào. Nhưng mà hiện tại. Hắn ngay cả một chiêu của Giang Nam cũng không cách nào tiếp được. Coi như là hắn cưỡng ép tăng lên tới tiên vương cảnh giới cũng không thể tránh khỏi Giang Nam một kiếm chi uy. Hơn nữa. Tiên cung dựa vào nhất là đại trận cũng không có thể ngăn cản sang nam chút nào. càng đừng đề cập đánh chết hắn ở trong đại trận. nếu người này xâm nhập nơi tiên cung ta khí thác đạo quả vậy thì nguy hiểm. tôn nguyệt chân nhân mồ hôi lạnh trên chán cuồn cuộn, trong nội tâm lo lắng vạn phần. đột nhiên, một cổ khí tức cường đại dị thường hằng lâm xuyên qua tiên thiên lôi hải nhảy vào bên trong tiên vực đáp thẳng xuống trước mặt tôn nguyệt chân nhân trầm giọng nói tôn nguyệt chân nhân vội vàng nhìn lại chỉ thấy người tới là một lão giả khô gầy tuy nhỏ gầy nhưng lại cho người một loại cảm giác đốt cháy đại địa hư không đúng là hỏa đạo nhân hỏa sư thúc Quyền thiên giáo chủ mạnh mẽ sông tới tiên vực ta. Tôn nguyệt chân nhân tất cung tất kính. Còn chưa kịp nói xong. Đột nhiên lại là một cổ khí tức khủng bố sống như tiên vương hằng lâm. Lại có một đảo nhân sông qua tiên thiên lôi hải. Vị đảo nhân này thân hình khôi ngô to lớn cao ngạo. Ngực trần. Bên hông buộc một cái quần đùi. Sau lưng mọc ra một cái đuôi dài lớn. Cao cao nhích lên. Đây là một cử nhân. Trên mặt chỉ mọc ra một con mắt. Ánh mắt cực đại chiếm cứ gần hết khuôn mặt. Lộ ra sự dị vô cùng. Quanh thân hắn dài khắp lân phiến. uy vũ hùng tráng. Cơ dữ tờn. Tôn nguyệt chân nhân cùng hỏa đảo nhân ở trước mặt người này. Lộ ra thập phần nhỏ bé. Độc nhãn sư thúc. Tôn Nguyệt chân nhân càng thêm cung kính. Vội vàng khom người chào. Đột nhiên lại có một đảo hồ quang bay tới. Nương theo gió tanh cuồn cuộn, Rơi xuống đất hóa thành một lão đảo xấu xí. Đúng là cổn đảo nhân. Hỏa đảo nhân cùng độc nhãn đảo nhân nhìn thấy lão đảo này. Không dám lãnh đạm. Từng người chào hỏi. Hiển nhiên địa vị của cổn đảo nhân còn muốn vượt qua hai người. Tôn Nguyệt, rốt cuộc là chuyện gì mà vội vã mời chúng ta đến đây? Cổn đảo nhân thản nhiên nói. Huyền thiên giáo chủ tập kích đại náo tử tiêu tiên cung ta hôm nay đã xâm nhập ở chỗ sâu trong tiên cung. Tôn Nguyệt chân nhân trên mặt xấu hổ. Vội vàng nói Bởi vậy không thể không mời ba vị sư thúc đến đây chu sát huyền thiên Huyền thiên giáo chủ Độc nhãn đảo nhân nghi ngờ nói Chẳng lẽ là vị đảo tổ thứ chín của thần đảo Ta nghe nói qua người này mở thiên cung thứ chín Lại hủy diệt thần đảo chính là đại phản đồ thần đảo Các ngươi không phải ở bên ngoài đuổi giết hắn sao Như thế nào không có thể chém giết hắn. Ngược lại bị hắn xâm nhập tử tiêu tiên cung ta. Trên mặt tôn nguyệt chân nhân xấu hổ càng đậm. Lúc ta lúc túng không nói. Hỏa đạo nhân cười lạnh nói. Xem ra các ngươi có hại chịu thiệt rồi. huyền thiên giáo chủ này quả nhiên có vài phần gan giả sáng suốt. Biết rõ tử tiêu đại lão ra đang bế quan. Rõ ràng dám đến tiên cung đại náo Xem ra hắn là không biết uy danh của tử tiêu tam tiên chúng ta Hai vị đảo hữu không nên khinh thường người này Cổn đảo nhân đột nhiên nói Hắn có thể xâm nhập tiên cung Hoàn toàn chính xác có vài phần bổn sự Độc nhãn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân gật đầu nói 178 đế tôn Tiếu Đông Phòng, chương 2134, Uyên Lừng. hai Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz có thể xâm nhập tiên cung hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Chỉ là tử tiêu tam tiên chúng ta cũng không phải hư danh nói chơi. Thanh danh của chúng ta chính là vài tỷ năm kinh nghiệm vô số chém giết lưu lạc đi ra cũng tốt, tam tiên chúng ta liền đi gặp hắn, cho hắn biết Tử Tiêu Tiên cung không phải là người nào cũng có thể xông. Cổn đạo nhân ngẩng đầu nhìn hướng Tiên Thiên Lôi Hải, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng nói, "Ta muốn đem nó luyện thành linh đan." Tôn Nguyệt Chân nhân yên lòng, khom người đồng ý. Lúc này xuất lính chư tiên tử tiêu cung thẳng hướng lôi hải đi chạm tiểu ấu sao. Cổn đảo nhân cười nói. Hai vị đảo hữu chúng ta đi a Độc nhãn đảo nhân liếm liếm bờ môi. Cười hắc hắc nói. Ba vị đảo nhân bước vào bên trong tiên cung đại trận. Hướng sang nam không ngừng tiếp cận. Mà vào lúc này. Giang Nam dĩ nhiên xuyên qua từng tòa đại trận. Đi vào chỗ sâu nhất trong tiên cung. Xâm nhập một mảnh nội cung. Hắn đi vào trong một mảnh tiên viên. Chỉ thấy tại đây tiên dược khắp nơi trên đất. Mùi thuốc khắp nơi. Kỳ hoa dị thảo. Tiên chỉ tiên sơn. Có tiên nữ ở chỗ này du đắng. Nhìn thấy hắn sông tới. Nguyên một đám kinh hô đi xa. Giang Nam chắp hai tay sau lưng. Cất bước sông vào. Một nữ chân tiên cực kỳ cường đại đánh tới. Lạnh lùng nói. Xùi kiếm quang hiện lên. Một cách đầu lâu mỹ nhân cao cao bay lên. Con mắt của Giang Nam cũng không nháy thoáng một phát. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Những nơi đi qua. Cấm chế thủ hộ những tiên dược tiên hoa kia nhau nhau sụp đổ. Vô số tiên dược tiên hoa nhau nhào bay lên. Hướng mi tâm hắn bay đi. Sau một lúc lâu. Giang Nam đi tới trung tâm phiến tiên viên này. Chỉ thấy một cái đỉnh nghỉ mát xây trên vách núi. Tiên Vân lượn lờ. Quay chung quanh cái đỉnh nghỉ mát này phiêu động. Một vị nữ tiên áo trắng đứng ở bên cạnh đỉnh. Hơi gió thổi tới. Tựa hổ muốn di thế bay đi. Giang Nam tâm thần kích động bước đi qua. Nữ tiên trong đỉnh kia quay đầu chứng kiến Giang Nam vốn là giật mình. Lập tức trên mặt xinh đẹp lộ ra dáng tươi cười. Tử xuyên. Nàng nói khẽ. Giang Nam cười khà khà. Khí tức quay cuồng. Tất cả cấm chế bên trong tiên viên nhao nhao nổ tung Nước trong tiên trì lơ lửng Tiên sơn sụt đổ. Tiên viên đại loạn. Hắn cất bước đi về hướng vị nữ tiên này. Đột nhiên khí tức thu vào. Tiên trì phiêu phù ở giữa không trung sầm ảo ảo rơi xuống. tỷ tỷ ta tới tìm ngươi rồi. Giang Nam đứng ở bên cạnh của nàng, đem nữ tiên kia ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói: "Cánh tay của ta đã đầy đủ vững chắc, có thể cho ngươi dựa rồi." Giang Tuyết rút vào trong lòng ngực của hắn, chán khẽ tựa vào đầu vai hắn, lẩm bẩm nói: "Trong tiên trì, hai tiểu tiên thú hoàng sợ nhìn xem Nam tử trong tròi nghỉ mát." Đây là một đôi uyên ương trong tiên trì. Vừa rồi khí tức của Giang Nam bộ phát đem tiên trì tung bay. Hôm nay nước trong tiên trì giảm thấp. Làm đôi tiểu uyên ương này sợ tới mức bị dày vò. Hùng điểu mở ra cánh chim. Bảo vệ thư điểu. Chúng giao cổ ôm chung một chỗ. An ủi lẫn nhau. Đôi tiểu uyên hương này xì xào bàn tán. Nói ngôn ngữ mà các tiên nhân cũng không hiểu. Chúng là một đôi tiểu tình lữ. Lẫn nhau an ủi kinh hoảng trong lòng đối phương. Chi kỷ mà ôn nhu. Đã qua thật lâu. Hùng điểu đem cánh chim che chắn thư điểu thu hồi. Hai con chim nhỏ hoảng sợ nhìn về phía đình nghỉ mát. Nam tử giống như ác ma trong tròi nghỉ mát kia cũng thu hồi hai tay Nữ tử trong ngực chui đi ra Hai người sóng vai đứng chung một chỗ Như là một đôi bích nhân Xuất chân thoát tục Để cho hai con chim nhỏ thấy ngây người Tỉ tỉ bọn người đảo vương tinh quang ở nơi nào Giang Nam cười nói Đạo quả của các ngươi ký thác vào nơi nào. Tìm về đạo quả của các ngươi, ta mang bọn ngươi ly khai nơi đây. Đạo quả của bọn hắn, ta đã trộm đi ra. May mắn ngươi đại náo tiên cung, nếu không ta cũng không có cơ hội trộm lấy đạo quả. Các ngươi đợi một lát, ta liền trở về. Thanh âm cảo đạo vương truyền đến. Đón lấy. Chỉ thấy bọn người minh thổ Tinh quang Thông u Cảnh thiên Thượng thiên Địa hoàng U đế Thần võ cất bước đi vào phiến tiên viên này Cũng không lâu lắm Đạo vương hàng lâm Từ hạ giới phi thăng mời tiên nhân Rốt cuộc tế tử mười người đối mặt cười ha ha Hôm nay Rốt cuộc có thể chạy ra lồng giam, long quy biển cả, phượng tường cỡ thiên. Rốt cuộc có thể ly khai từ tiêu tiên cung. Không hề bị người cản tay rồi. Tiên giới nhiều màu nhiều sắc, tương lai tiên giới há có thể thiếu chúng ta. 179 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương Chương 2135 Tử Tiêu Hằng Lâm Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Od.xyz bọn hắn cất tiếng cười to Giang Nam đột nhiên cười nói Đã đến bên trong tử tiên cung của tử tiêu đảo huyên Há có thể không xảo chơi bảo khố của tử tiêu đảo huyên Kiến thức tử tiêu đảo huyên sưu tầm Thông con mắt sáng ngời Sơ ngón tay cách lên Cười hắc hắc nói, đạo vương thân là đệ tử tử tiêu tiên vương. Đối với tử tiêu tiên cung bố trí tự nhiên có chút quen thuộc. Nói, muốn đi vào trong bảo khố, phá vỡ cấm chế, không có thực lực cao tuyệt là không cách nào làm được. Giang Nam cười nói, nếu không có đủ thực lực, ta cũng không dám tới đây, sư huyên đại khái có thể yên tâm. Đạo vương liếc hắn một cách thật sâu in lặng gật đầu. Chẳng bao lâu sau, Giang Nam ở trước mặt hắn thực lực là không có ý nghĩa như vậy. Mà hiện tại, Giang Nam dĩ nhiên là tồn tại tiên vương cấp, đã vượt qua hắn. Trước đó không lâu một trận chiến tạc Đà Châu. Lúc chiến tích của hắn rơi vào trong tay đạo vương, Đạo vương còn có chút không dám tin tưởng. Sư đệ không thể phước lờ. Thực lực lôi châu không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngoại trừ tử tiêu tiên vương cấm chế. Trong đó còn có che giấu tiên vương cấp cao thủ. Đạo vương trầm giọng nói. Hai đại tiên thú này thực lực kinh người vô cùng. Nhưng thực lực mạnh nhất là cổn đảo nhân dùng cách nhìn của ta, cẩn đạo nhân lai lịch phi phàm, không giống như là thổ dân sinh linh tiên giới, hẳn là tiền sử di chủng đến từ vô nhân khu. Thực lực của hắn so với thực lực tiên giới tiên vương khác chỉ mạnh không yếu. Giang Nam Đồng Dung trầm ngâm nói, cẩn đạo nhân này ta gặp qua một lần. Hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Hỏa đảo nhân cùng độc nhãn đảo nhân ngược lại thuộc về tầm thường, không đáng để lo. Về phần cổn đảo nhân, ta cũng có nắm chắc đối phó hắn, sư huyên không cần phải lo lắng. Sư đệ thực lực của ngươi vậy mà đã đến tình trạng bực này. Trong mắt đảo vương hiện lên vẻ khiếp sợ. hít vào một hơi thật dài. Nói, hắn ở phía trước dẫn đường, mọi người vội vàng đuổi theo. Thông chân tiên cười nói, không biết thực lực của ngươi hôm nay như thế nào. chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng giao thủ, ta rất muốn lại so với ngươi. Bọn người cảnh thiên, cổ tiêu, địa hoàng con mắt sáng ngời, chiến ý hừng hực. Trước kia bọn hắn liền cùng Giang Nam đỏ sức qua nhiều chàng, Hôm nay gặp lại. Giang Nam danh dương cổ tiên giới. Sông Hạ Tên tuổi rất lớn. Lại để cho bọn hắn không khỏi kích động. Rất muốn cùng Giang Nam đỏ sức một hồi. Đạo Vương lần nữa liếc nhìn Giang Nam. Lắc đầu nói. Mặc dù tổng thêm ta cũng sẽ không là đối thủ của tử xuyên Tam hoàng ngũ đế là sưng hô bên trong hạ giới Chỉ chính là giang tuyết Minh thổ Tinh quang tam hoàng Thông vũ Cảnh thiên Cửu tiêu Thần vũ Địa hoàng ngũ đế Vốn là có bảy đế Nhưng tiếc Ngọc Trân cùng tôn viêm hai đại đế chiến chết ở bên trong hảo kiếp. u đế lúc ở hạ giới khống chế thiên đảo chí bảo u đế dược thuyền. Vốn là hắn đi theo huyền đô tiên quân. Về sau mượn nhờ cơ hội phi tiên rốt cuộc chứng đảo thành tiên. Chỉ là không có theo huyền đô cùng một chỗ phi thăng. Mà là cùng bọn người giang tuyết. Minh thổ ở cùng một chỗ Hắn không ở trong ngũ đế Bên trong thập đại chân tiên này Dùng đảo vương thực lực cao nhất Hắn ở trước khi phi thăng bản thân tích lũy cũng đã cực kỳ kinh người Luyện thành chín đại tiên đảo Cơ hồ so sánh với chân tiên Sau khi phi thăng Tu vi thực lực càng là tiến bộ thần tốc. Hôm nay so với tôn nguyệt chân nhân loại cường giả đã có 800 triệu năm tu luyện cũng không yếu chút nào. Chỉ là tử tiêu tiên vương hạn chế hắn ở bên trong tử tiêu tiên cung. Không cho hắn ra ngoài. Bởi vậy đảo vương ở trong tiên giới tên không nổi danh. Mà giang tuyết thì gần với đảo vương. Nàng tu luyện chính là thập toàn chi đảo. Truy cầu hoàn mỹ. Lại trọng tố La Thiên. Có số mệnh La Thiên gia trì Tuy không bằng đảo vương. Nhưng mà không khác nhau lắm. Tiếp theo là Minh Thổ. Tinh quang hai vị chân tiên. Thực lực của bọn hắn cũng không phải chuyện đùa. Hai người này là tồn tại ở thần đế cảnh giới liền có thể khai thiên tích địa. Ký thác hoàng đạo tiến bộ to lớn kinh người vô cùng về phần bọn người u đế thông u liền kém sắc một ít nhưng cùng tử tiêu tiên cung tám thánh tiên so sánh lại cũng không kém cỏi bọn người thông u có chút không phục lúc này muốn khoa tay múa chân một hồi giang nam cười nói đúng rồi mấy vị đạo huynh Các ngươi tu hành tại sao nhanh như vậy? Có thể ở trong hơn một trăm ba mươi vạn năm tu thành chân tiên. Hắn hết sức tò mò. Tử tiêu cung tám thánh tiên cùng bọn người tôn nguyệt bị nhốt ở chân tiên cảnh giới rất lâu. Không cách nào tiến quân cảnh giới cao hơn. Tám trăm triệu năm cũng không có tiến bộ. Mà đảo vương rõ ràng có thể ở ngắn nguồn hơn 130 vạn năm liền đuổi theo bọn hắn. Ở trong tiên giới cũng thuộc về một cái gì số. Phải biết rằng. Sau khi chứng đảo thành tiên. Tốc độ tu luyện liền sâu sắc thả chậm. Một lần bế quan tốn hao ngàn năm vạn năm cũng thuộc tầm thường. Mà bọn người đảo vương. Giang Tuyết có thể ở ngắn ngủn trăm vạn năm thời gian đột phá đến chân tiên cảnh giới. đó là dị số ít có. Giang Nam cũng là dị số. Hắn là trực tiếp vượt qua chứng đạo thành tiên cùng tiên nhân cảnh giới. Tu thành đạo quả. Nếu Giang Nam làm từng bước tu luyện. Hôm nay chỉ sợ vẫn còn là tiên nhân cảnh giới. Bởi vậy hắn đối với tu vi tiến cảnh của bọn người đảo vương cảm giác rất kinh dị. Tu thành chân tiên luyện thành đảo quả rất khó khăn sao. Cảnh thiên chân tiên cười nói. Giang tuyết lắc đầu nói. Tiên giới tiên nhân cơ hồ đều dựa vào tài nguyên trồng chất đi lên. Mà chúng ta lại từng bước một khổ tu. Giấy xua. Chiến đấu. Căn cơ so với tiên giới tiên nhân vững chắc vô số lần. Đã đến tiên giới đạt được nhiều tài nguyên phong phú như thế, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đạo Vương gật đầu nói. 180 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2136. Tử Tiêu Hàng Lâm. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.fiz đáng tiếc chính là Thần đảo bị bát tiên vương cầm giữ Bát tiên vương không tiến vào tiên quân cảnh giới Chúng ta liền không cách nào tái tiến một bước tu thành tiên vương Thì ra là thế Giang Nam cười nói Hôm nay thần đảo đã hủy diệt Chỉ còn lại có kim đan đại đảo cùng tiên đảo mới Mấy người liếc nhau cười nói. Chúng ta cũng nghe thấy việc này. Lúc bát tiên vương biết được chư thần hoàng hôn giúp chấm dứt. Tức giận vô cùng. Thần đảo hủy diệt. Bọn hắn tiến quân tiên quân đại kế cũng bị quấy xảy. Đúng rồi các ngươi có tin tức bị ngạn cùng càn khôn lão tổ hay không? Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích. Nhớ tới bị ngạn cùng càn khôn Lão Tổ vội vàng hỏi Đạo Vương Giang Tuyết nhao nhao lắc đầu nói Chưa từng có tin tức của bọn hắn Bị ngạn cùng càn khôn Không ở hạ giới sao Năm đó hai người bọn họ Vì tránh né đại kiếp nạn Tránh đi huyền đô tiên quân Ly khai chư thiên vạn giới Hẳn là đi vũ trụ khác bọn hắn không ở hạ giới. Giang Nam thở dài, bị ngạn nữ đế mở kim đan đại đạo, cùng hồng đạo nhân quân đạo nhân đồng dạng, đều là nhân vật cấp đạo tổ. Nếu ở bên trong tam giới, bị ngạn nữ đế lấy được chỗ tốt sẽ làm cho nàng không cách nào tưởng tượng. Chỉ là hai người này không ở tam giới Cũng không tại tiên giới Đến cùng đi nơi nào Đã đến bảo khố của tử tiêu tiên vương Đạo vương đột nhiên đứng ở trước một tòa đại điện trầm giọng nói Càng có các loại tiên tài tiên liệu Nhiều vô số kể Giang Nam hướng đại điện phía trước nhìn lại Trong lòng nghiêm nghị Trên cửa đại điện này hiện đầy tiên gia cấm chế uy năng cực kỳ cường đại. Hàm mà không phóng. Uy năng mỗi một đảo tiên cấm đều to đến không thể tưởng tượng nổi. Đủ để đem tiên vương đánh chết luyện hóa. Hơn nữa. Những đại cấm này cùng cả tòa tiên thiên lôi hải tiên vực tương liên. Mượn nhờ lực lượng tiên thiên lôi hải. Nguy hiểm vô cùng Nếu là xúc động Chỉ sợ lực lượng tiên thiên lôi hải bộc phát Loại uy năng hủy diệt kia Có thể đơn giản liền diệt sát hắn Chỉ là Hôm nay tiểu ấu giao ở trong tiên thiên lôi hải phiên giang đảo hải Tiên thiên lôi hải bộc phát uy năng Không ngừng oanh gích đầu dao long này Để cho uy năng tiên cấm trong tòa đại điện này đại giảm. Mặc dù là uy năng đại giảm, nhưng uy lực của nó cũng đủ để diệt sát tiên vương cấp cao thủ như Giang Nam. Bên trong tiên cung có tư cách vào kho vũ khí, chỉ có giải rác mấy người như Tôn Nguyệt Chân Nhân mà thôi. Đạo vương nhẹ nhẹ thở hát ra. Nói. Đạo quả của Tôn Nguyệt chân Nhân đến cùng ký thác vào nơi nào, ngay cả ta cũng không biết. Người này chú ý cẩn thận đối với bất kỳ người nào đều đề phòng. Không sao. Giang Nam đột nhiên thúc dục chén bể trên đỉnh đầu. Chén bể hô một tiếng bay về phía môn hộ kho vũ khí. Cái chén bể này vừa mới tiếp cận tòa môn hộ. Tử tiêu tiên vương bố trí xuống tiên cấm lập tức bộc phát uy năng vô cùng khủng bố nổ vang Từng đảo tiên đảo vừa thô vừa to hiện hiện Dày đặc như lưới Hướng chén bể rào sát mà đi Những tiên đảo kia chính là tử tiêu tiên vương luyện thành đại đảo Đầu đầu đại đảo to lớn Hiển nhiên vị tiên vương này thực lực vô cùng khủng bố Những tiên đảo này rào sát mà đến Thậm chí ngay cả chén bể cũng bị chấn đến liên tục lắc lư Cơ hồ bị những tiên đảo uy năng này oanh rơi Tử tiêu đảo huyên quả nhiên bất phàm Giang nam bị chấn đến kêu rên một tiếng Đỉnh đầu nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt Toàn lực thúc dục chén bể Những tiên đạo rào sát mà đến kia đột nhiên phản phất giống như không khống chế được. Khô một tiếng nhao nhao hướng trong chén bể rơi đi. Bất quá thủ đoạn của tử tiêu tiên vương dị thường kinh người. Mặc dù là tiên thiên linh quang biến thành chén bể. Giờ phút này cũng không cách nào hoàn toàn kéo động những đại đạo kia. Hơn nữa bên trong tiên cấm của tử tiêu tiên vương. Còn có tiên đảo liên tục không ngừng diễn sinh Duy trì tiên cấm không phá Như trước ngăn cản ở trước tòa môn hộ Đột nhiên Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng trầm giọng nói Tử xuyên, ngươi thì sao? Giang Tuyết nghi ngờ nói Các ngươi đi vào trước Ta tiếp qua một lát sẽ đuổi tới Giang Nam thép dài Ngưu long phía dưới chén bể đột nhiên há miệng gào thép. Uong một tiếng. Đảo âm chấn động. Chén bể cũng tùy theo nổ vang. Nổ mạnh giống như chung lớn đại lứ truyền ra. Đánh sơ sát từng đảo tiên cấm đại đảo. Chấn khai. Lộ ra một con đường. các ngươi nhanh đi. Sang Nam quát. Bọn người giang tuyết đảo vương vội vàng thừa cơ xuyên qua tiên cấm bay vào trong đại điện. Bọn hắn vừa mới bay vào trong điện. Tiên cấm lập tức khép kín. Đầu đầu đại đảo bay vút lên. Đem chén bể đỉnh trụ, Chén bể cùng tiên cấm sằng co không dứt. Giang nam hít vào một hơi thật dài. Xoay người lại. Chỉ thấy ba vị đảo nhân tướng Mạo kỳ lạ dắt tay nhau đi tới. Một cách liệt như lửa. Một cách là độc nhãn cử nhân. Cách khác thì là một lão đảo tướng Mạo tầm thường. Tử tiêu tiên cung tam đại tiên vương cấp cường giả cuối cùng đã tới. Giang Nam tâm tình bình phục lại mỉm cười nói. Cổn đảo nhân hỏa đảo nhân độc nhãn đảo nhân. Ba vị đảo nhân đối với Giang Nam làm như không thấy. Đột nhiên hướng trong thư không khom người nói. Thư không sinh hoa đóa đóa hoa màu tím nhau nhào rơi xuống cánh hoa phiêu linh. Một tiên vương to lớn cao ngạo phủ xuống. Tử tiêu tiên vương. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị. Từ tình huống tử tiêu tiên vương ở kho vũ khí lưu lại cấm chế liền cơ hồ có thể khắc chế chén bể của hắn đến xem. Chiến lực của vị tiên vương này chỉ sợ đa cường đại đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn xuất quan. Đối với Giang Nam mà nói chỉ sợ là thiên đại tin tức xấu. Hôm nay chén bể đình trẻ ở trong cấm chế của kho vũ khí không có cái pháp bảo này đối với hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mùi thơm lạ lùng khắp nơi trên đất từ không sinh liên kim long phi thải phượng vũ di tượng ngàn vạn Tử tiêu tiên vương rốt cuộc hàng lâm khí tức vì tiên vương này cùng tiên thiên lôi hải tiên vực tương liên lực lượng là to lớn cao ngạo hạng gì thậm chí ngay cả tất cả đại trận trong tiên vực đều bị hắn điều động đại trận ầm ầm vận chuyển một cổ uy năng lao nhanh tới rúng mánh vào bên trong thân thể của hắn lôi hải bốc lên đạo đạo tiên thiên lôi quang bay tới Vần Quanh Thân hắn 181 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Chương 2137 Hiểm Cảnh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Od.xyz một loại lực lượng chấn áp hết thầy áp bách mà xuống Để cho Giang Nam cơ hồ hít thở không thông Cách này là lực lượng cường đại hạng gì? Ở trước mặt cổ lực lượng này, Giang Nam thậm chí cảm giác mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Bất quá hắn lại nhẹ nhàng thở ra, tới thực sự không phải là chân thân tử tiêu tiên vương, mà là đảo thân của hắn. Hắn là đảo thân của tử tiêu tiên vương ở lại tiên vực, chấn thủ tiên vực, vì đảo thân này vô cùng cường đại thậm chí có được lực lượng viễn siêu giang nam nhưng dù sao cũng không phải là chân thân nếu tử tiêu tiên vương chân thân hằng lâm đó mới là đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của hắn không để cho hắn một chút đường lui huyền thiên đạo hữu tử tiêu tiên vương đạo thân ha ha cười nói ma ta thì sớm lưu lại đạo thân của mình, chờ ngươi chui đầu vô lưới, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi. Ánh mắt của hắn chớp động, rơi vào phía trên cái chén bể cùng đại tấm của kho vũ khí sằng co. Khuôn mặt có chút động, cười nói. Đảo hữu hoàn toàn chính xác khí vận kinh người, rõ ràng có thể có được đảo tiên thiên bất diệt linh quang này. Hắn ý cười đầy mặt, bát tiên vương ta tu thành tiên quân, ở trong tầm tay, lại tụ tập bát tiên quân chi lực, liền có thể đem tiên thiên linh quang khác gọi đến, khống chế tiên thiên pháp bảo nguyên vẹn. Giang Nam thản nhiên nói, từ đó về sau, đạo huynh là đứng đầu trong bát tiên vương, vô luận hậu thổ hay là trường sinh. Đều không thể cùng đảo huyên tranh chấp Đảo hữu liền có thể nhảy lên trở thành thế lực có thể cùng hai cung chống lại Rất là làm cho người hâm mộ Tử tiêu tiên vương đảo thân cười tủm tỉm nói Bất quá ngươi nói không sai Nếu ta khống chế vạn chú thiên trung Tự nhiên là để nhất nhân bên trong bát tiên vương Đạo hữu khác cũng chỉ có thể nghe lệnh của ta Giang Nam cười ha ha Đột nhiên sắc mặt nghiêm lại Nghiêm nhị nói Sắc mặt tử tiêu tiên vương biến hóa Lời này của Giang Nam nói đến tâm khảm của của hắn Hôm nay Bát tiên vương đạt được nửa khẩu vạn chú thiên trung Có hy vọng tu thành tiên quân Nửa khẩu vạn trú thiên trung uy năng đã cực kỳ cường đại. Nếu lại tập hợp đủ vạn trú thiên trung cách tiên thiên pháp bảo này, bác tiên vương sẽ nhảy lên trở thành quái vật khổng lồ có thể cùng hai cung chống lại. Đây là sự tình hai cung tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiên quân hai cung, ngay cả bên trong mình cũng có tranh đấu khích liệt. Bát tiên vương chứng đảo tiên quân khống chế tiên thiên pháp bảo. Chuyện này bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay ngăn trở Mà vào lúc này ở trong nháy mắt sắc mặt hắn biến hóa. Giang Nam ngang nhiên ra tay. Kiếm quang sáng lên. Một kiếm khai nguyên. Hỏa đảo nhân còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một kiếm mở ra thân thể ở trong kiếm quang phân giải hóa thành một mảnh thiên địa rực rỡ tươi đẹp mặt trời mặt trăng và ngôi sao tinh hà quay quanh như một cái thế giới nguyên vẹn một tồn tại tiên vương cấp liền bị chém giết như vậy thân thể mở ra một cái thế giới giang nam ra tay mãnh liệt đột nhiên bá đạo Để cho trong lòng người rung động Ngay cả tồn tại tiên vương cấp cũng không thể tiếp được một kiếm của hắn Đón lấy cái thế giới này bắt đầu sụp đổ Hướng trong nguyên thủy chứng đảo kiếm sụp đổ Để cho uy năng một kiếm này của Giang Nam càng mạnh hơn nữa Kiếm quang càng sáng ngời Chém về phía độc nhãn đảo nhân Độc nhãn đạo nhân lập tức chứng kiến kiếm quang trước mặt mình biến mất. Mà chuyển biến thành là một cái thời đại sáng lạn. Thời đại tiên đảo hưng thịnh phồn thịnh. Ở trước mặt đại thời đại này. Độc nhãn đạo nhân chỉ cảm thấy mình chỉ là một ánh huyền quang không có ý nghĩa. Mà trước mặt hắn thì là một cái văn minh ở vào lúc hướng lên. Ở dưới văn minh đại thế nghiền ép xuống. Mình tuyệt đối sẽ bị nghiền nát. Độc nhãn đảo nhân gào thét, Lân phiến quanh thân điên cuồng sinh trưởng. Thân thể càng lúc càng lớn. Càng ngày càng hùng tráng. Cách đuôi càng ngày càng thốt. Cách đuôi vung lên. Nganh tiếp kiếm quang. Cách đuôi của hắn đã trải qua mấy tỷ năm rèn luyện. Sớm đã luyện thành tiên vương chi bảo. Lân phiến trải qua hắn ngày đêm ma luyện. Biến thành áo giáp cứng sắn vô cùng. Không kém hơn tiên vương chi bảo chút nào. Trong mắt hắn hào quang tỏa sáng. Tiên đảo tiên quang bắn ra. Uy lực vô cùng kinh người. Xuyên thủng thời gian cùng không gian. Thần thông của hắn uy lực mạnh. So với tiên vương khác cũng không kém chút nào Nhưng mà ở trước mặt một kiếm này của Giang Nam Cách đuôi của hắn đột nhiên đoạn đi Biến mất ở bên trong kiếm quang Trong độc nhãn bắn xa tiên quang Tùy theo tan xã Lân phiến áo giáp của hắn vỡ ra Kiếm quang chi uy cơ hồ đem hắn bổ từ đầu tới đuôi Cơ hộ cùng một thời gian. Tử tiêu tiên vương cùng cổn đảo nhân ra tay. Tử tiêu tiên vương ngăn lại kiếm quang của Giang Nam. Mà bàn tay của cổn đảo nhân thì nhoáng một cái. Sau lưng sóng cồn ngập trời. Một trưởng hung hăng hướng Giang Nam oanh tới. Tử tiêu tiên vương đối chiến khai nguyên kiếm thức. Cho dù cùng vạn chú đảo quân chiến một trận uy năng một kiếm khai nguyên của Giang Nam đất sâu sắc tăng lên. Nhưng mà ở trước mặt tử tiêu tiên vương. Một kiếm uy lực trí cường này của hắn vẫn bị đơn giản ngăn lại. Thậm chí đem Giang Nam chấn đến cánh tay run sẩy, Khói miệng tràn ra một đám tiên huyết. Giang Nam nâng thủ trưởng lên. Nguyên thủy đại đảo trong lòng bàn tay tuôn ra hóa thành nguyên thủy đại la thiên, nghinh tiếp một trường kia của cồn đạo nhân, chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh, hắn lập tức chỉ cảm thấy một cổ lực lượng ngập trời vọt tới, giống như tiên hải nổ lãng, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, lực lượng cuồn cuộn không dứt đấu đá mà đến, sang nam kêu xin. Cổn đảo nhân này pháp lực hùng hồn, vượt quá sự liệu của hắn. Pháp lực của hắn thậm chí so với Phượng Nghi Tiên Vương. Thư Hoàng Tiên Vương còn muốn hùng hậu. Hơn nữa đại đảo trong cơ thể đảo nhân này không giống người thường. Là hắn trước đây chưa từng gặp. Loại đại đảo này có tính xâm lược cực kỳ. Hơn nữa cùng nguyên thủy đại đảo của Giang Nam có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Rõ ràng có thể thôn phệ quy năng đại đảo khác Tăng lên quy lực của mình Hãy nạp bách xuyên Chỉ là Vừa mới va chạm Hai chủng đại đảo cao thấp đã phân Đại đảo của cổn đảo nhân không cách nào làm gì nguyên thủy đại đạo mảy may. Mà nguyên thủy đại đảo của Giang Nam dĩ nhiên có thể ăn mòn luyện hóa loại đại đảo vượt gì này. Bất quá pháp lực của cổn đảo nhân hùng hồn. Vẫn còn phía trên Giang Nam. Pháp lực cuồn cuộn nghiền áp mà đến. Cơ hồ đánh tan nguyên thủy đại đảo của hắn. Huyền thiên đảo hữu. Người ngay cả tiên thiên linh quang Cũng không cách nào vận dụng Chỉ có thể chết ở chỗ này a! Tử tiêu tiên vương cười ha ha Cất bước tiến lên Ôm tay áo phật động Phong khinh vân đảm gió nhẹ mây bay Nhưng trong tay áo lại bột phát ra hấp lực khủng bố Đem sang nam hướng trong tay áo hắn kéo đi Cùng lúc đó Tay kia của hắn đã ngênh ở phía trước. Một trường hướng sang Nam đánh tới. Hằng cổ. Sang Nam quát lớn. Nguyên thủy chứng đảo kiếm trở nên vô cùng chậm chạp. Kiếm thức hoạt động. Mang theo kiếm ý vĩnh hằng bất diệt. Thân. Thân cùng kiếm. Tam vị nhất thể. Một điểm kiếm quang vĩnh hằng bất diệt. Bản thân vĩnh hằng bất diệt. Đại đảo từ cổ trí kim không thay đổi. Nganh tiếp một trưởng này. Âm ấm. 182 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2138. Hiểm cảnh. 2. Các bạn đang nghe truyện tải truyện od.xyzui năng 2 người bột phát. Hằng cổ kiếm ý của Giang Nam lọt vào lực lượng tuyệt cường oanh kích. Đại đảo vĩnh hằng bất diệt cơ hồ lọt vào đả kích tựa như hủy diệt. Thậm chí ngay cả nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng sầm dạp vết sách. Mà nhục thể của hắn giống như đồ sứ. Làn ra nổ tung. Máu tươi đầm điệp. Cùng lúc đó. Cổn đảo nhân một trường khắc ở phía trên hậu tâm của hắn. Đánh hắn cao cao bay lên. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Đụng sập một mảnh tiên cung. Độc nhãn đảo nhân đã áp chế thương thí Nhảy dựng lên. Oanh ra một quyền. Hung hăng đánh vào trên ngực sang nam. Sang nam kêu rên. Thổ huyết. lão đảo rút lui. Hậu tâm đâm vào phía trên một cây đồng trụ cực lớn. Đột nhãn đảo nhân bước nhanh đến phía trước. Một quyền lại một quyền hung hăng hướng hắn oanh qua. Rất nhanh đồng chỗ vốn lượn. Bẻ gãy. Cổn đảo nhân khống chế biển cả minh mông. mãnh liệt đánh tới. Tử tiêu tiên vương chắp hai tay sau lưng. Khoan thai đi tới. Mỉm cười nói Đây là muốn bước ta đại khai sát giới sao Giang nam ngửa mặt lên trời thép dài Đột nhiên hóa thành chú đạo thần thông Vô số bóng mờ từ trong cơ thể chui ra Hướng cồn đạo nhân Đột nhãn đạo nhân cùng tử tiêu tiên vương đánh tới Lại có vô số bóng mờ từ trong cơ thể hắn bay ra Trong đó chuyển đến thanh âm gào khóc thảm thiết thê thảm. Bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Như là mây đen. Rất nhanh bao phủ cả tòa tiên vực. Tiên nhân bên trong tiên vực lấy ngàn mà tính đại loạn. Bị từng đảo bóng mờ chui vào trong cơ thể. Chú đảo thần thông của hắn xuất thần nhập hóa độc nhãn đảo nhân trước nhất bị vô số đảo bóng mờ chui vào trong cơ thể Trong khoảnh khắc thân thể liền kịch thu nhỏ lại Thời gian nháy con mắt Vị tiên vương cấp độc nhãn đảo nhân này liền hóa thành một tấm da người Trong da người có vô số bóng mờ phần phật bay ra Cơ hồ hóa thành thực chất Cùng lúc đó Ở chỗ sâu trong tiên cung. Độc nhãn đảo nhân này ký thác đạo quả vào tiên cung cũng kịch liệt héo suốt. Từng đảo bóng mờ ở trong đảo quả của hắn tán loạn. Hấp thu lực lượng bên trong đảo quả. Cách này là chỗ rủi dị cùng cường đại của chú đảo. Sát nhân ở vô hình. Thậm chí ngay cả đạo quả ký thác thư không cũng khó trốn uy năng của chú đạo thần thông. Khi Giang Nam cùng người giao thủ, là tận lực không vận dụng loại chú đạo thần thông này. Chủ yếu là bởi vì chú đạo thật sự âm tà phường dị, khắp nơi đưa người vào chỗ chết. Hắn niệm tình tiên nhân tu luyện không dễ, bởi vậy tuy trảm thân thể hắn, lại chưa từng vận dụng chú đạo thần thông tổn thương đạo quả khắp nơi lưu lại một tuyến sinh cơ. Mà bây giờ đối mặt cuộc chiến sinh tử, hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều, trực tiếp đem chú đạo thần thông bộc phát, muốn đem tất cả sinh linh trong Tử Tiêu Tiên Cung hết thảy diệt sạch, chẳng những độc nhãn đạo nhân. Mặc dù là pháp lực hùng hồn như cổn đạo nhân, Giờ phút này cũng bị bóng mờ chú đạo chui vào trong cơ thể. Khí tức kịch liệt suy sụt. Chỉ là pháp lực của hắn thật sự quá mạnh mẽ. Trong nhất thời chốc lát chưa chết. Nhưng bên trong đảo quả của hắn cũng bị chú đạo thần thông của Giang Nam xâm nhập. Đảo quả phi tốt héo rũ, vụ vụ vù, vù. Từng đảo bóng mờ gào thép quay về. Chui trở lại trong cơ thể hắn. Giang Nam lập tức cảm thấy khí huyết điên cuồng tăng vọt. Pháp lực cuồn cuộn vọt tới. Trong trước mắt liền để cho thương thế của hắn khôi phục. Thậm chí so với trước khi bị thương càng tốt hơn. Chú Đạo thật sự vượt gì khó lường. Tuy tu vi của Giang Nam tận phục nhưng đối với loại đại đạo thần thông này không xếp mà sun chú đạo thần thông tử tiêu tiên vương cười lạnh chú đạo cũng không cách nào nhiễu loạn tiên cung của ta lôi trì bột phát tiên thiên lôi trì chấn động vô số tiên thiên lôi hoang phúng súng trong chớp mắt quét ngang tiên cung đem từng đạo bóng mờ nổ nát Thậm chí lôi quang chui vào hư không. Đem bóng mở bên trong đảo quả cũng hế quét là sạch. Huyền thiên nhận lấy cách chết. Tử tiêu tiên vương một trường đập rơi. Bao phủ giang nam. Tất cả trận pháp của tiên vực cùng tiên thiên lôi hải đều bị hắn điều động. Để cho lực lượng của hắn trở nên vô cùng rộng rãi to lớn. Đây là một kích diệt sạch. Chú đạo thiên đàn, sắc mặt giang nam ngưng trọng, thu nguyên thủy trứng đạo kiếm, hai tay chậm rãi đưa về phía trước. Một tòa tế đàn hư ảnh vô cùng cổ xưa ở trong lòng bàn tay hắn hiện hiện. Đó là thời đại chú đảo nghiêng lực lượng cùng tài phú của một thời đại chế tạo chú đạo thiên đàn. Tuyệt học cuối cùng nhất của vạn chú đảo quân. Lại bị hắn thi triển đi ra. Giang Nam giỏi nhất chính là bắt trước cùng tham khảo. Bất quá một thức chú đảo thiên đàn này lại không phải là đơn thuần bắt trước. Mà là hắn đem đại đảo của vạn chú đảo quân hết thầy lính ngộ. Tái hiện một kích mạnh nhất này của vạn chú đảo quân. Thời điểm một thức chú đảo thiên đàn này hình thành. Hắn thậm chí cảm ứng được lực lượng cổ xưa minh mông mà dù gì ngủ say ở vô nhân khu trong cổ tiên giới kia. Cổ lực lượng kia thậm chí xuyên việt thời không. Gia chỉ đến bên trong một thức đại thần thông này của hắn. Đó là chú đảo thiên đàn chân chính. Cho dù chú đảo thiên đàn hủy diệt ở bên trong tịch diệt kiếp. Hóa thành phế tích ngủ say trong vô nhân khu. Nhưng ngủ say bên trong phế tích lực lượng vẫn còn. Cũng không hoàn toàn bị tịch diệt kiếp phai mờ. Lúc hắn thúc giục một thức này. Thậm chí cảm ứng được lực lượng thời đại chú Pháp quả thực là mênh mông bát ngát. Lực lượng của mình ở trước mặt cổ nước lũ này. Quả thực không có ý nghĩa. 183 đế tôn. Tiếu đông phong Chương 2139 Thân bài thân tử Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Od.xyz nó cho mượn đến lực lượng Cũng chỉ là một tia lực lượng Thời đại chú Pháp Nếu hắn có thể hoàn toàn Thúc sụp khống chí cổ lực lượng to lớn này Đừng nói đảo thân của tử tiêu tiên vương Coi như là tử tiêu tiên vương Tự mình hằng lâm Coi như là bát tiên vương đồng thời xuất động. Coi như là tất cả tiên quân của hai cung đồng loạt ra tay. Cũng không cách nào cùng cổ lực lượng này chống lại. Chỉ tiếc, hắn có thể mượn tới lực lượng quá ít. Vô luận là tử tiêu tiên vương điều động uy năng tiên vực. Hay là chú đảo thiên đàn của Giang Nam. Hai cổ lực lượng đều ngưng tụ cao độ bị cô đọng đến cực hạn, không có nửa phần uy năng tiết ra ngoài. trong nháy mắt hai người giao thủ, tiên vực tiên thiên lôi hải đột nhiên mãnh liệt chấn động thoáng một phát, tựa hồ bị lực lượng của hai người dung chuyển, giang nam ngã xuống bay đi, quanh thân miệng vết thương vừa mới khép lại lần nữa nổ tung, người ở giữa không trung. Đột nhiên cổn đảo nhân vượt qua vũ trụ mà đến. Thân hình nhoáng một cái. Trong biển rồng sau lưng xuất hiện một đầu cử ngư. Lắc đầu vẫy đuôi. Một đuôi hung hăng rút đến. Cùng lúc đó, hai tay cổn đảo nhân thiên biến vạn hóa đủ loại thần thông hướng sang Nam oanh tới. Trong mi tâm Giang Nam có từng đảo kiếm quang bay ra. Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay lên, thúc sụp hai nguyên kiếm thức, đón đỡ thế công của hắn. Đột nhiên, độc nhãn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân từ hai bên đánh tới, ba vị đảo nhân vây công sang nam.